2.8 Khi Diệp Chi thu nhận được cú điện thoại của Phương Văn Tĩnh thì cô cũng chẳng còn hơi sức đâu mà giận dữ nữa. Cô trở về đã 2 tuần rồi, chuyện đó với cô đã thành quá khứ. Nhưng rõ ràng Phương Văn Tĩnh không hề nghĩ như vậy, cô ta vẫn cứ muốn gặp cô bằng được. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đương nhiên có thể không thèm để ý nhưng cô không muốn chính trong thời điểm ông Tăng Thành đang làm thủ tục ly hôn vợ mà mình lại bị dây dưa vào. Như thế không những khiến ông ta thêm rắc rối mà còn khiến mình thêm phần bực bội. Cô biết trước rằng cái trò nói chuyện tay đôi này chỉ khiến mình thêm chán nản. Nhưng cũng đành ôn hòa nhận lời sau khi Tan Ca sẽ gặp cô ta ở một quán cà phê gần công ty. Buổi chiều hôm đó, chỗ làm của cô lại xảy ra một việc đột xuất trợ lý bộ phận kinh doanh là tiểu lưu đã gây ra một sự cố lớn trong thời gian diệp chi thu đi công tác có một số đơn đặt hàng do cô ta giao nhưng hàng hóa giao đến 4 địa điểm A B C đi đã bị giao lẫn lộn hết bốn đại lý ở bốn nơi đó nhận hàng thấy không giống như giao kết đã đồng loạt khiếu nại lên tổng công ty khiến diệp chi thu phải mất cả một buổi chiều mới giải quyết ổn thỏa khi xong việc của mình Diệp Chi thu hội và chạy đến quán cà phê đã hẹn thì thấy Phương Văn Tĩnh ngồi chờ sẵn bên một chiếc bàn kê sát cửa sổ. Cô ta đang cầm chiếc thịa nhỏ trầm chậm quấy cốc cà phê, hình như đã chờ cô khá lâu rồi. Cô ngồi đối diện, gọi một tách cà phê ý, rồi nhìn đồng hồ, thật ngại quá, tôi đến muộn, xin lỗi nhé. Không sao đâu, tôi luôn là người biết chờ đợi. Phương Văn Tĩnh nói giọng nhỏ nhẹ, điệu bộ phim nhường lịch sự. Chúng ta nói thẳng vào việc chính nhé. Hy vọng hôm nay có thể nói rõ ràng mọi chuyện để sau này khỏi phải dây dưa gì nữa. Thật ra hôm nay không cần phải tiền đến chị nữa. Tôi và An Dân đã hòa giải với nhau và quyết định tổ chức lễ cưới vào thứ 7 tuần sau. Chúng tôi sẽ tổ chức trên du thuyền ở sông Chư Hồng Giang. Đến lúc đó sẽ đốt báo hoa, đứng ở hai bên bờ sông đều có thể nhìn thấy. Diệp Chi Thu nở nụ cười mệt mỏi. Cảm ơn cô đã cõi. Có ý thông báo, tuy rằng tôi chẳng biết tại sao phải đặc biệt đến thông báo với tôi như vậy. bởi tôi thấy rất rõ, An Dân vẫn còn ái náy đối với chị, vì thế tôi mới hẹn chị ra nói chuyện. Xin chị hãy nói với anh ấy, chị đã tha thứ cho anh ấy, để anh ấy cảm thấy thoải mái mà sống. Làm như vậy bản thân chị cũng thấy nhẹ nhõm, không phải sao? Diệp Chi thu bật cười khi nghe những lời lạ kỳ đó. Cô thật sự không biết cô gái ngồi trước mặt mình ngây thơ quá mức hay là ích kỷ quá đáng nữa Cô nói, việc này không phiền đến tôi nữa đâu Tôi và anh ấy đã hoàn toàn chia tay rồi Bây giờ gặp nhau cũng không còn là bạn nữa Dù anh ấy có ai này thì cũng không liên quan đến tôi Còn việc tôi có được nhẹ nhõn hay không thì càng không cần cô phải bận tâm như thế Không phải ai cũng có thể tuyệt tình như chị đâu Chị Diệp ạ Chị cho rằng tôi giả bộ hiền thục hay giả bộ hào phóng cũng được. Tôi thực lòng quan tâm đến an dân chứ không giống như chị. Chia tay nhau rồi chỉ mong cho anh ấy cả đời không hạnh phúc thì mới thấy vui mừng. Nếu như anh ấy muốn chia tay với tôi, tôi sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy và thành tâm chúc phúc. Xin lỗi nhé, tính tôi vốn không quan tâm đến cuộc sống của những người không liên quan đến mình và cũng chẳng hiếu kỳ điều gì cả. Vì thế sự vui mừng của tôi cũng không có liên quan gì đến cuộc sống của họ. Nhưng nể sự nhiệt tình của cô, tôi nhờ cô chuyển lời của tôi đến anh ta là sự ái náy lương tâm của anh ta chẳng còn ý nghĩa gì với tôi. Còn về việc anh ta và cô có hạnh phúc hay không cũng không nằm trong phạm vi quan tâm của tôi. Thế trong mắt chỉ Phạm An Dân là người đàn ông như thế nào, dù sao thì chị cũng đã từng yêu anh ấy. Bất kể là bây giờ chị nói rất lạnh lùng nhưng chị nghĩ mình đã hiểu hết về anh ấy chưa? Sao chị có thể quá lý trí không hề muốn tha thứ cho anh ấy như vậy? Cô Phương à? Tôi đoán chắc rằng cô quá dỗi rãi nhiều thời gian đến mức không biết dùng nó vào việc gì nữa. Vì thế cô coi cuộc sống thực như một bốn phim Hàn Quốc dài tập vậy. Mình cô diễn xuất còn thấy chưa đã nên muốn kéo người khác vào diễn cùng sao? Nhưng tôi rất bận. Tôi không thể đảm nhận được những vai diễn ấy đâu. Đối với tôi, người đàn ông đó đã phản bội tôi và đi theo sự lựa chọn khác thì tôi cũng phải có sự lựa chọn của riêng mình. Tôi đã từng yêu anh ta, chúng tôi cũng từng lên kế hoạch cho đám cưới. Nhưng những điều đó chẳng ngăn được cô Chen vào khiến anh ấy thay đổi. Vì thế, anh ta là người như thế nào thì tôi đã có sự kết luận của riêng mình. Khuôn mặt Phương văn tính nhợt nhạt đi đôi chút. Chị cho rằng một mối quan hệ bền vững như vậy thì người khác có thể dễ dàng phá hủy nó sao Chị có biết an dân nói với tôi về chị thế nào không Công việc của chị rất bận Chị chẳng có chút thời gian rỗi nào cho anh ấy Chị quyết định mua bằng được căn nhà Ở một nơi đắt đỏ mà anh ấy không thể trả nổi Chị đã bỏ ra hơn nửa tiền nhà Chị còn đi vay tiền và chi trả cả khoản tiền bài trí nội thất Chị không hề để ý đến tâm tư của anh ấy Hàng xóm ở đó toàn là kẻ giàu có, cũng trẻ như anh ấy nhưng có xe có nhà. Ở chung với họ anh ấy thật sự cảm thấy rất áp lực nhưng chị không hề quan tâm đến cảm giác của anh ấy. Diệp Chi Thu vừa ngạc nhiên vừa tức giận, cô hít một hơi dài giữ lấy bình tĩnh. Lại nữa rồi, có lẽ điều cô rất muốn làm chẳng qua là tôi phải kiểm điểm lại mình chăng? Xem mình đã thật sự hiểu phạm an dân chưa? Có phải mình đã đặt lên vai anh ấy quá nhiều áp lực? Có phải không điều hòa được mối quan hệ giữa chúng tôi hay không chứ gì? Cô Phương à, tôi thật lấy làm là quá. Quan hệ của hai người đã đặt dấu chấm hết. Tất nhiên là phải có nguyên nhân của nó. Tôi đã chấp nhận cái kết cục chia tay này rồi thì còn quan tâm đến nguyên do của nó làm gì nữa. Dù tôi có giàn vặt bản thân mình đến đâu thì có ý nghĩa gì với quan hệ của hai người đâu. Bàn tay Phương Văn Tĩnh cầm cốc cà phê hơi run run. Cặp môi mỏng vừa hé ra lại mím chặt. Cô ta không thể giữ bình tĩnh được nữa, nếu anh ấy cứ dây dứt như vậy thì tôi làm sao mà hạnh phúc được. Tôi đã quyết định lấy anh ấy nên tôi muốn có được trọn vẹn cả con người và tâm hồn người đàn ông đó. Cô thật thẳng thắn, tôi không thể không khâm phục. Tôi đoán rằng bây giờ người dây dứt trong lòng có lẽ chính là bản thân cô. Nhưng tôi không thể giúp được gì, dù rằng cô còn muốn đi tìm bà Tăng mà mách cái chuyện đáng buồn cười kia thì cũng thế thôi. Cái thế giới này đâu phải đang chuyển động vì bản thân cô, vấn đề của cô thì cô phải tự đối mặt mà giải quyết lấy. Phương Văn Tĩnh cười lạnh lùng, chị Diệp, chị lý luận nghe sắc bén lắm. Tôi cũng muốn đoán một chút, có lẽ chị đang nhắc nhở mình rằng, chị thất bại bởi an dân là kẻ ham tiền, còn tôi chẳng qua là cậy vào tài sản của gia đình mà quyến rũ được anh ấy. Vì suy nghĩ tự an ủi của chị như là phép thắng lợi tinh thần của AQ ấy có thể giúp chị dễ chịu đi một chút chăng? Diệp Chi Thu chán nản nhìn cô ta, thật xin lỗi cô Phương, trông cô cũng là người có giáo dục, nhưng nhìn hành động của cô tôi cảm thấy nó thiếu suy nghĩ. Con người ta khi đã thất tình, nếu không muốn tự tử thì chắc chắn phải nghĩ ra cách gì để giúp mình sống tiếp chứ? Tôi tự an ủi mình như thế nào là việc của tôi, điều đó quan trọng với cô đến thế sao? Cô muốn tôi thừa nhận thắng lợi tuyệt đối của cô à? Được thôi, cô thắng rồi đó, người đàn ông đó đã là của cô, thế đã được chưa? chỉ quả lợi hại thiệt, đặt mình ở vị trí cao như thế, tự giúp nuôi không chút hướng vận để an dân luôn cảm thấy có lỗi với chị, để tôi luôn do dự không biết liệu hạnh phúc của mình có được toàn vẹn không. Chúng ta chấm dứt chuyện này thôi. Cô Phương, cô cứ tổ chức đám cưới của mình, thật sự chẳng cần tôi phải xuất hiện mà hát điệu tin anh hãy sống hạnh phúc hơn em đâu, như thế hạnh phúc của hai người mới tròn vẹn hôm nay tôi đồng ý đến đây là muốn nói rõ với cô rằng tôi đã có người yêu rồi mà Tổng Giám Đốc Tăng cũng đã gặp mặt anh ấy, còn nếu cô cứ muốn gặp bà Tăng mà hớt lẻo thì cô sẽ tự chút lấy hậu quả thôi Diệp Chi thu vẫy tay ra hiệu người phục vụ đến trả tiền Phương Văn Tĩnh bỗng nắm lấy bàn tay kia của cô, lòng bàn tay cô ta có mồ hôi ướt lạnh Theo bản năng, Diệp Chi thu hội rụt tay lại, rồi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt cương văn tĩnh đỏ ửng đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô và nói, Chị Diệp, chị có tin hay không tùy chị, thực ra tôi không hề cứng rắn, càng gần đến ngày cưới, tôi càng lo lắng, tôi không biết sự lựa chọn của mình có đúng đắn hay không. Vậy cô cũng chọn lầm đối tượng để giải bày rồi, chuyện này cô nên tâm sự với mẹ cô hoặc bạn bè thân thiết của cô. Tôi và cô chỉ là những người qua đường thôi, tôi không thể giúp đỡ cô bất cứ điều gì. Phương văn tĩnh thở dài, người bạn duy nhất của tôi đã cùng gia đình đến Canada mấy năm trước rồi. Còn mẹ tôi thì chị đã gặp rồi đấy, bà ấy không phải là người thích hợp để tôi dốc bầu tâm sự. Chị Diệp, thật sự tôi rất ngưỡng mộ chị, hôm đó thấy tân địch và xếp cũ của chị bảo vệ chị như vậy. Ngay cả an dân cũng không hoàn toàn quên được chị, tôi nghĩ trong cuộc sống chị đã thành công hơn tôi rất nhiều. Diệp Chi thu đợi nhân viên phục vụ đến trả lại tiền thừa, cô không nói gì nhưng Phương văn Tĩnh lại tiếp tục, chỉ biết tại sao tôi lại thích an dân không. Anh ấy rất giống người mà tôi đã thầm yêu, nhất là khi anh ấy cười, trông thật phóng khoáng khôi ngô, người con trai đó, bây giờ ở tận Canada xa xôi, nhưng trước khi đi, anh ấy cũng chưa từng nhìn thẳng tôi. Tôi chắc chắn mình chẳng bao giờ có được anh ấy. Thế nên lần đầu nhìn thấy Phạm An Dân, tôi đã tự nói với mình rằng tôi không thể để mất An Dân cho dù tôi phải cướp anh ấy từ tay người khác. Nhận lại tiền thừa từ tay người phục vụ, Diệp Chi Thu đứng dậy nói, cô Phương, tôi thật sự không muốn chia sẻ những kỷ niệm trong quá khứ của cô. Còn An Dân, bây giờ đối với tôi, anh ấy cũng như người qua đường thôi. Tôi không để tâm đến việc anh ta được ai yêu và vì sao được người ta yêu Còn số của cô tôi đã đặt ở chế độ từ chối cuộc gọi rồi Vì thế tôi sẽ không nói lời hẹn gặp lại với cô nữa Diệp Chi Thu bước ra khỏi quán cà phê thì trời đã nhá nhem tối Cô dơ tay vẫy một chiếc taxi Bác Tài hỏi cô muốn đi đâu Cô bất giác một miệng nói Tân Giang Hoa Viên Từ khi cho hứa trí hàng thuê căn hộ đó Cô hầu như không bao giờ trở lại Cô và Hứa chí Hằng ai cũng bận việc của riêng mình nên không thể ngày nào cũng gặp nhau. Lần trước Hứa chí Hằng đã ở lại căn hộ thuê của cô và kêu ca là chật trội quá, cô chẳng nói gì. Thế là Hứa chí Hằng vội ôm chặt lấy cô mà cười nói, cái dương này thế mà hay, giống như cái ban công kia vậy, thật thích hợp cho hai người ôm chặt lấy nhau. Cô đương nhiên biết rõ căn hộ của mình ở Tân Giang Hoa Viên rất rộng rãi và tiện nghi. Mỗi một đồ dùng trong đó được lựa chọn tỉ mỉ Chiếc giường đôi dài 2m1 Rộng 2m Đệm giường làm từ cao su tự nhiên Giá cả của nó làm cô phải do dự khi mua rồi đành phải An ủi mình rằng đầu tư để có một giấc ngủ chất lượng tốt là cần thiết Đúng vào đầu mùa hè năm ngoái Khi các đồ nội thất lớn vừa được bài trí xong xôi Nhưng những chi tiết trang trí nhỏ vẫn chưa hoàn thiện Thì An dân đã đến trước nghiệp thu Cô tan ca xong cũng qua luôn bên đó Phạm An Dân khi ấy đã ôm chầm lấy cô, cả hai cười lớn mà lăn lộ trên giường luôn miệng nói thoải mái quá. Kỷ niệm như vậy cứ vây bám lấy cô, làm sao cô có thể thản nhiên nằm trên giường đó với một người đàn ông khác. Lúc này xuống khỏi taxi, Diệp Chi Thu đứng trước chung cư Tân Giang Hoa Viên, ngẩn đầu nhìn lên những tòa nhà cao ngất với kiến trúc hài hoàn. Những lời trách cứ của Phạm An Dân về cô mà Phạm Văn Tĩnh vừa truyền đạt lại cứ văng vẳng bên tai, cô cười đau khổ. Những lời nói đó như mũi kim đâm vào trái tim cô đau nhói. Khi cô còn làm ở Tấu Mỹ, thực sự là thời gian ổn định hơn bây giờ nhiều nhưng việc đi công tác là không tránh khỏi. Yêu nhau đến năm thứ 6, chí ít cũng phải công nhận là giữa hai người đã hiểu biết khá sâu sắc về nhau và có những tính toán chung rồi. Thế mà không ngờ Phạm An Dân lại đi nói với người con gái khác rằng bạn gái gây áp lực ình, còn nói về căn hộ trước mặt. Cô không biết nên tức giận hay buồn bã. Sai khi cô và Phạm An dân quyết định tổ chức lễ cưới thì bắt đầu đôn đáo khắp nơi để tìm nhà. Hai người đều thống nhất mua nhà. Ở bên này sông sẽ tiện cho công việc hơn nhưng đến khi quyết định là khu nào thì không thống nhất được nữa. Phạm An dân thích một khu dân cư rộng rãi ở gần ngoại ô. Theo như lời anh nói thì nơi đó không khí trong lành, môi trường tốt. Mà quan trọng nhất là giá cả căn nhà và số tiền giao đợt đầu khá thấp. Có thể tiết kiệm được một ít tiền để mua xe giải quyết vấn đề đi lại Đàn ông dường như có bẩm sinh là đam mê ngồi sau tay lái Diệp Chi Thu thì không đồng ý ở xa quá Công việc của cô hay phải tăng ca nên muốn ở trong trung tâm để tiện đi lại Khi hai người đi dạo bên bờ sông Nhìn thấy Tân Giang Hoa Viên đã ở giai đoạn hoàn thành Diệp Chi Thu rất thích vì nó gần sông Nhưng đến khi nhìn giá cả Cô lại không muốn phạm an dân phải lo lắng nên không biểu lộ sự thích thú của mình. Vừa đúng dịp tố Mỹ tổ chức buổi giới thiệu sản phẩm ở một khách sạn ngay bên sông. Buổi trưa đó cô và Tân Địch ngồi rửa vào cửa sổ trong phòng hội nghị. Cô chỉ tay về phía Tân Giang Hoa Viên nằm cách đó không xa lắm. Than thở với bạn rằng mình rất thích nhưng không đủ tiền mua. Đúng lúc Tăng Thành đi ngang qua, ông ta đột nhiên dừng lại và nói. Tôi rất thân Tổng Giám Đốc Tân là chủ đầu tư khu Tân Giang Hoa viên đó Ông ta nói nếu tôi muốn mua thì sẽ để lại cho tôi một căn hộ với giá nội bộ Chi Thu, nếu cô thật sự muốn mua thì cứ tìm ông ta nói chuyện xem thế nào Ngay lúc đó, Tăng Thành rút di động ra gọi cho Tổng Giám Đốc Tân Diệp Chi Thu đương nhiên chỉ có thể cảm ơn ý tốt của sếp Đến khi gặp được ông Tân để tìm hiểu giá cả thì thật đúng là hơn cả hi vọng Giá cả ông ta đưa ra đúng là ưu đãi quá nhiều, cô nghĩ chỉ cần chịu khó một chút là có thể mua được theo cách trả góp. Vậy giờ cô răng cố gắng nhớ lại cảnh tự cô đã thuyết phục phạm an dân thế nào. Cô muốn nhớ xem có phải lúc đó mình đã quá áp đặt với anh, bắt buộc anh phải nghe theo sự quyết định của mình không. Nhưng trong đầu cô giờ toàn là những kỷ niệm lặt vặt về chuyện hai người tranh thủ trẻ đôn chạy đáo lo thủ tục mua căn hộ đó. Khi Phạm An dân biết được giá ưu đãi của căn nhà cũng mừng ra mặt chứ chưa cần nói đến khi hai người cầm được chìa khóa. Bước vào căn hộ còn trống trơn đó mà hào hứng lên kế hoạc bài trí nội thất như thế nào. Ít ra giữa họ đã có một khoảng thời gian yêu nhau với tình yêu chân thành. Nhưng chỉ nghĩ đến những ký ức đó thôi mà mắt cô đã như mờ đi. 6 năm yêu nhau, thế mà trong lúc sao nhãn lại mỗi đứa một đường. Đó là lỗi tại mình ư. Có phải căn nhà này đê giết chết tình yêu. Hay chỉ là do tính cách và cách giải quyết vấn đề của cô thực sự đã gây áp lực với phạm an dân? Màn đêm đã buông xuống, các tòa nhà cao từng đã sáng trưng ánh đèn. Diệp Chi Thu ngẩn đầu nhìn, thuận theo số tầng và nhìn thấy căn hộ 1601 của mình. Căn phòng tối on, hứa trí hàng vẫn chưa đi làm về. Từng cái đinh từng sợi chỉ trong căn nhà đó đều là công sức của cô. Hiện nay giá của các căn hộ trong khu trung tâm gần bờ sông như thế này đang lên như rìu gặp gió. Nhưng cô chẳng có cảm giác mừng vui của một người chủ sở hữu. Trong lúc cô đang nghĩ miên man thì một chiếc tôm ta kiểu dáng mạnh mẽ dừng lại ngay trước mặt. Tây môn thỏ đầu ra gọi cô, thu thu, chị đứng đó làm gì vậy? Hay là đến đây để thu tiền nhà đấy? Diệp chi thu cười miễn cưỡng trả lời, tây môn đấy à, tiểu phàn đâu rồi? Nhỏ đó lên cơn đi shopping với bạn bè rồi Lúc nửa em đi đón chỉ Thu Thu Dạo này chẳng thấy mặt mũi chị gì cả Khi nào rảnh đi ăn với tụi em nhé hey, Hay Xếp của chị Cái ông Thẩm Gia Hương ấy có nhiều đòn lợi hại thật Đang đấu giá tranh giành với công ty em Một miếng đất ở ngoài ô đấy Cái giá mà ông ấy đưa ra Ngay cả ông chủ em cũng phải nói là hơi điên rồi Thẩm Gia Hưng là chồng của Lưu Ngọc Bình Từ năm kia ông ta đã nhảy vào thị trường bất động sản, đầu tiên chỉ làm những dự án nhỏ, có vẻ càng ngày càng chúng lớn. Diệp Chi Thu không ngờ bây giờ ông ta lại có gan và có lực đấu với cả với Tổng Giám Đốc Tân. Cô nói, bây giờ bất động sản đang lên ẩm ẩm, Tổng Giám Đốc thầm hơi điên rồi một tí có lẽ cũng chẳng có gì là lạ. Tây Môn cười nói, Đúng là thị trường bất động sản sẽ còn lên trong vòng vài năm nữa. Nhưng có điều chú em và em đều cảm thấy ông thầm mạo hiểm khi làm như vậy. Tuổi thọ bình quân của các công ty bất động sản quy mô nhỏ ở Trung Quốc chỉ chưa đến 3 năm. À đúng rồi chị Thu Thu này, anh chàng thuê nhà của chị tốt tính lắm. Tiểu Phan có lần quay xe mà quyệt cả vào cái client của anh ta mà anh ta cũng xòe xòa cho qua chuyện. Diệp Chi Thu chẳng còn tâm trí nào mà dây cả dây muống. Chỉ có chút việc nên đi trước nhé, khi khác chị em mình nói chuyện nhiều hơn. Chào em nhé. Cô đi ngang qua đường lớn để đến bên bờ sông, tìm một chiếc ghế đá và ngồi xuống. Trong lòng rối loạn, cũng chẳng buồn đi ăn nữa. Rồi cô lại nghĩ phải làm thế nào để giải quyết những công việc còn đang bừa bộ ở công ty. Cô chỉ muốn được ngồi yên tĩnh một mình. Năm ngoái khi đã trở nên thân thiết với Tây Môn và Tiểu Phán, Lúc rảnh rỗi cô thường đi ăn và hát karaoke với họ. Xếp của cô đương nhiên là rất giàu có, những đại lý dưới quyền thường cũng rất có máu mặt. Vì thế tiếp xúc thường xuyên với Tây Môn và Tiểu Phán, cô không hề có cảm giác sự giàu có của họ sẽ tạo áp lực ình. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng thu nhập của cô và Phạm An dân cộng lại, sống trong thành phố này cũng thừa thãi. Chẳng có lý do gì phải thèm khát được như người khác, nhưng không ngờ Phạm An dân lại không nghĩ như vậy. Bên tai cô vọng lại một hồi còi, tu, tu, cô biết lại có một con thuyền rời bến. Ngẩn đầu lên, quả nhiên cô nhìn thấy trong sắc trời đêm không xá lắm có một con phà đang chầm chậm tiến ra giữa sông. Đây là cảnh vật cô thường nhìn thấy nhưng hôm nay nó lại mang cảm giác buồn vời vời. Từ khi chia tay với Phạm An Dân, cô chẳng bao giờ đi phà nữa, mỗi lần về nhà cô đều tròn cách đi taxi qua cầu chỉ vì không muốn nhìn thấy cảnh cũ mà đau lòng. Nhưng đến hôm nay cô không thể trốn tránh được nữa. Tất nhiên trong hoàn cảnh này, cô hoàn toàn có thể đưa ra lựa chọn và phán đoán chính xác. Rằng không nên vì kẻ khác mà phải dây dứt trong lòng, cũng chẳng nên hối hận về những việc đã qua. Cô có thể phân tích một cách rõ ràng rằng, nếu Phạm An Dân cảm thấy áp lực khi ở bên người bạn gái có đồng lương cao như cô, nhưng anh ta lại bỏ cô, đi yêu người con gái giàu có khác. Rồi thẳng nhiên lái chiếc Mercedes mà người ta mua tặng thì thật là vô lý hết sức. Thế nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi và chán nản. Cô quyết định không để lý trí phải làm việc mệt mỏi hơn nữa. Cô đã quen với cuộc sống có nguyên tắc, làm việc năng nổ, một nhân viên xứng đáng với truyền thống của công ty, một người con có hiếu với bố mẹ, một người bạn gái biết chia sẻ với người yêu. Ước mơ của cuộc đời cô cũng tầm thường như bao người khác. Một gia đình hạnh phúc một công việc tốt thăng tiến nhanh và được tăng lương. Thế mà giờ đây, cô không tìm ra được trong 6 năm yêu nhau ấy cô đã sai ở điểm nào. Cô mệt mỏi dựa vào thành ghế, ngồi im lặng cho đến khi điện thoại đổ chuông, cô rút ra trả lời một cách máy móc, "Anh à. Thu Thu, anh xong việc rồi, em đang làm gì đấy?" Là điện thoại của Hứa Chí Hằng, "Hôm nay anh phải đi ăn cơm với khách hàng. Chỉ đang ngồi một mình thôi." Cô cố gắng cười nói. Bỗng em thấy rằng đừng suy nghĩ gì nữa hết Ngồi im một mình cũng là sự nghỉ ngơi Hứa chí hàng dặn cô phải về nghỉ ngơi sớm Rồi hẹn cô thứ 7 gặp nhau sau đó anh tắt máy Cô cất điện thoại đi rồi tiếp tục nhìn dòng sông Đương nhiên cô biết bây giờ chỉ cần mình dựa vào một bờ vai vững chắc thì sẽ chẳng phải buồn bà thế này Nhưng nỗi buồn của cô lại liên quan đến bạn trai cô mà lúc nào cô cũng tuyên bố là đã cắt đứt hoàn toàn Cũng liên quan cả đến căn nhà mà hứa chí Hằng đang ở. Cô cảm thấy mình chẳng có quyền đi tìm sự an ủi ở nơi đó. Cô đã hà quyết tâm sẽ không dây dưa gì về kinh tế với bất cứ người đàn ông nào nữa. Thế mà bỗng dưng khách thuê nhà trở thành người yêu của cô. Hai ngày trước cô kiểm tra lại tài khoản. Thấy số tiền thuê nhà quý sau đã được anh gửi vào tài khoản. Cô cảm thấy thật sự không thoải mái. Hai người ở bên nhau đúng là rất vui vẻ. Đó mới là sự khởi đầu. Chưa phải lúc thích hợp để những thứ trần tục kia dính vào làm nguyên ố. Cô vô cùng trân trọng những khoảnh khắc yên lành đó, không muốn để ưu tư mệt mỏi của mình ảnh hưởng đến tâm trạng của người đàn ông ấy. Lúc này cô tự nguyện tự mình chịu đựng nỗi buồn khổ giống như cô vẫn một mình ngồng gánh những vất vả của công việc vậy. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com